độ Vương phủ tại trúc viện phu nhân em trở về rồi tử Vân đi chưa vào chútc viện đã sớm hôi lên nhưng không nghe thấy phu nhân đáp lại chẳng lẽ phu nhân đang ngủ nhân phu nhân ban ngày đâu có ngủ mấy ha nàng buông tối buổi tối buổi chiều rồi nên ban ngày không thể ngủ nữa nếu không càng bất tinh thân phu nhân Ở ngoài cửa, tử vân nhẹ hôn lên. Ách, phu nhân không có trong phòng. Nhẹ tại cửa ra, bên trong không có ai. Phu nhân đi đâu vậy á? Tử vân chiếu quay. Hay là phu nhân đi tán bộ? Không, sẽ không. Phu nhân cũng rất ít khi ra ngoài chút viện. Hay lại đến chỗ đại phu nhân? Hay là... Phu nhân!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 Đó là điều đương chuyên, thái tử một nước tới chơi, chị an chỉ thiên là quan trọng nhất. Nhưng mà thái tử kia mặc mũi hình dáng ra sao, em cũng không biết. Cũng chỉ thấy một đám quan binh dàn hàng, lại còn thêm biết bao nhiêu người. Nàng không cao nên căn bản không chen chúc lên đùi phía trước. Dạ, bực quá. Lý đại ca có nói, lần sau có nắng việc sẽ cho em đi xem nữa. Hôm nay nàng còn nhờ lý đại ca kéo nàng một phen, nếu không đã bị đẹp bẹp chết mất rồi. Tử vân lúc nói đá nhiệt ở phía ngoài không ngừng khoa tay vúa chân, thấy phu nhân chỉ mắc chữ ít cười, không nói lệ nào, nhất thời nhớ ra cái gì đó, liền ngừng lại. Trong lòng thầm bắn mình, người đúng là đồ con heo, đừng độn, ngu ngốc, phu nhân là muốn có cuộc sống tự do.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 Chạy đi rồi một ngày nào đó cũng sẽ bị bắt trở lại Dĩ nhiên nàng cũng không có ý nói cũng mạch nhiên là không thể Mà là huyền huy hoàng thức không vương tha cho ai dám khiêu chiến Nàng tuy khắc vọng tự do Nhưng cũng không muốn trải qua cuộc sống Lúc nào cũng phải tránh né, chạy trốn Dương át sơ nhìn vào trong viện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 Theo phản xạ liền cứng lên, đọc vào mắt chính là khuôn mặt tinh xã của Dương Ác ánh mắt lộ ra vẻ không đồng ý. Hắn làm sao vậy? Đứng lên đi, tùy tâm, trên mặt đất lạnh lắm, đối với thân thể không tốt đâu. Dương Ác Sơ tay tràn, hướng tới người đang ngồi trên mặt đất mà vương tay. Lợi tùy tâm kinh ngạc nhìn bàn tay thon dài phía trước.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 Dương Asher nhìn nàng, vì nàng cúi đầu nên vào phút này hắn cũng không thấy trong mắt nàng đang có sự lay rộng. Nhẹ hết một hơi, cảm giác khát thừa trong lòng bình phục một chút. Đội tiên tâm nhẹ nhàng đem tay mình đặt lên trên tay của nam nhân đang muốn đỡ nàng đứng lên. Tim Dương Asher đập bảnh liệt, trong lòng hắn giờ phút này cảm giác chính là như vậy.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 Ít nhất trong mắt nàng là như thế Cũng làm cho nàng yên tâm Không phòng quỷ Nam dân này sẽ không làm cho nàng bị tổn thương Nàng biết như vậy Không cần lý do Dương Axel nghe được lời nói của lỗ tùy tâm Không khỏi cây cốc Hắn đem lời trong lòng Nói ra như vậy Mà tùy tâm không có tức giận Còn nói hắn rất đẹp Hắn không nghe lầm chứ À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 Đúng rồi, nhưng Ác lấy lại tinh thần Hắn nhìn thấy trong mắt tử vân đúng là đồng tình Không khỏi cười khổ Để nhức công tử, Dương Ác cố chấp Từ thời điểm gặp nàng đã sớm biến mất rồi Có chăng chỉ là khó vọng được đứng bên cạnh của nàng Cho nên hắn huyện bỏ tất cả Chỉ để lấy cơ hội có thể được ở bên cạnh nàng mà thôi Không biết tùy tâm có biết Hôm nay Thái tử Thọc Hương Quốc vào kênh rồi hay không? Vợ vương cùng người nọ chắc giờ phút này cũng rất đầu mẹ chán rồi. Thái tử Thọc Hương Quốc quả thật tầm kế hơn người. Xem hắn ra tay lần này chắc mang đến không ít tiền tói cho vũ mặt vòng. Ừ, ta biết. Mà sao vậy? Chuyện lớn như vậy mấy ngày trước hắn cũng đã nói cho nàng biết rồi.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 Tâm lộ tì tâm lại hơi buồn một chút Dương Axel nhìn vẽ bằng biến hóa của lộ tì tâm Hắn trong lòng cũng sáng ngời Đây đúng là thời cơ tốt Có thể làm cho nàng danh chính ngôn thật mà rời đi Nhưng đề kia ra quả thật không phải là chuyện dễ Khuôn tri trong đó còn có một đề làm vốn vũ mặt phong thử tọc Ngay cả Dương Axel cũng không dễ được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 Dương Axel chậm rãi nói, đem tất cả những gì hắn biết nói cho Lộ Tì Tâm nghe. Mà Lộ Tì Tâm không nói được lời nào, chỉ lặng lặng nghe. Hai người giờ phút này không còn cái cảm giác chỉ vãn hòa hợp nữa. Vì sao vị Thái tử Thọc Cương Quốc không lên ngôi? Di tử tăng lực như vậy, thực quyền cũng là ở hắn. Vậy bà còn ở đó ôm cái hư danh hay sao? Tôi tìm chưa ra một vấn đề. Cái này ta cũng không biết. Hắn cũng không thể trả lời. Hạn chế học hơn quốc tuổi tác cũng đã cao. Thái tử năng lực như vậy sao lại không triền ngôi? Vấn đề hắn cha cho hoàng thượng là gì? Vị cương thái tử này đúng là một kiền Hắn ở thời đại sau vậy mà hiểu được tầm quan trọng của lòng người như vậy. Dương Ác đem những gì cho hoàng vãn nói cho đội tiên tâm nghe. Người nói gì? Lặp lại một lần nữa đi. Lúc nghe thấy Dương Ác miêu tả trong đầu, nàng liền vọt ra mũi tên, vội vàng chứng thật võng đoán trong lòng. Một vạn... Vàng... Không phải, là đề thứ hai. Là cà chua sao? Ở chỗ này có thể trồng được cà chua sao? Cà chua thu hoạch ở phía Tây vật. Của Đại Trung Quốc là không có Nàng nhớ hình như là Thời Đại Vinh với từ bên ngoài du nhập vào Nhưng là Ở cái dĩ giới thời không này Cũng có hay sao Ừ Cây thương dài Cao 4 năm thước Lá dài Hoa nở thành đám 5 bông hoặc 3-4 bông Quả ngọt mê cười Có câu nói Đồ mê người nhất là thứ có độc nhất Hoàng thượng có dám thử không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 "Vì sao nàng cũng từng sống ở đây một thời gian?" Phu nhân Tử Vân nhìn phu nhân trầm mặt nhìn vào sơn trúc viện giống như sắc sữa ly bạc. Tử Vân mới hoảng sợ tiến lên kéo lấy tay của Lộ Tiên Tâm. "Phu Dương người đã nói lúc người rời đi sẽ dẫn theo cả em." Phu nhân trái gì với Dương công tử, nàng ở bên cạnh Mặc dù nghe không hiểu vài cái Nhưng cảm giác quân nhân đang rất kích động Vui vẻ Mà Dương Công Tử cũng như vậy Mà thứ có thể làm cho quân nhân vui vẻ Chỉ có một khả năng Là rời khỏi vương vũ Ừ, nhà đầu ngốc Ta cũng đã nói Chỉ cần em quyền ý theo ta Ta sẽ dẫn em đi cơ mà Dù không đồng ý Ta vẫn đem em theo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 Tử vân nhìn khuôn mặt thật lòng của lộ Tị tâm, khóc mắt hơi đỏ lên Tỷ, tỷ tỷ Thanh âm nói lắm có phần cảm động Nàng có tỷ tỷ rồi Ừ, lộ ti tâm cũng khẽ mỉm cười đáp lại Tử vân khóc phải không nữa không? Dù sao em cũng ở lộ vưu vũ này nhiều năm Tử Vân mặc dù đem bán mình vào lộ vương phủ làm nhà hoàn Nhưng sống nơi này lâu như vậy cũng đã dừng đem nơi này làm nhà của mình Lúc rời tri trong lòng cũng có điểm không nữa Nhưng là Tử Vân càng muốn cùng vui nhân À cùng tỉ tỉ ở chung một chỗ Tử Vân thành tâm mà nói Lỗ tiên tâm nhìn khuôn mặt chân thành của Tử Vân Lòng thầm vui vẻ nên nó mua được cười làm cho Tử Vân nhìn thấy cũng mê muội